các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô động lòng sao động lòng chỉ là trước tiên chúng ta cần phải kết hôn đã anh nâng mặt của cô lên cười nói nghe vậy đào khuyên rũ mắt lẩm bẩm nói kết hôn thế nào không vui sao hạ lâm đế không ngờ cô sẽ có phản ứng như thế có chút kinh ngạc cô trầm mặc một hồi mới đối mặt anh nhìn chăm chú mở miệng lâm đế chuyện kết hôn có thể tạm hoãn được không Anh nhớ mắt lại, không thể tin sẽ nghe được câu này, sụ mặt xuống. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh, bây giờ muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi. Anh còn nhớ cô lúc ấy cảm động, đến khóc mà đồng ý, không mong gì khác ngoài đám cưới, không hiểu vì sao cô lại thay đổi trắng mặt như thế. Đào Quynh sớm biết cha mẹ anh phản đối, đã chuẩn bị tâm tư tốt rồi. Em không đổi ý, là hy vọng có được sự đồng ý của cha mẹ anh mới kết hôn. Lâm Đế cùng cha mẹ vẫn còn tranh chấp. Cô không muốn nhắc tới việc kết hôn vào lúc này tránh cho cha mẹ anh tức giận. Chờ bọn họ đồng ý, chẳng bằng anh lập tức cho em đi làm công chứng kết hôn. Nếu không có uy hiếp của anh, bọn họ làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp. Chúng ta cố gắng thuyết phục cha mẹ, nhất định sẽ rất nhanh, họ sẽ đồng ý thôi. Đào Khuyên chùi đầu vào ngực anh, dịu dàng thuyết phục. Anh không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không. Đào Khuyên ngẩng đầu lên, cất cao ngữ điệu. Nhưng mà em quan tâm. Hạ lâm đế vẻ mặt căng thẳng, mỉm môi không nói. Em nghĩ tới cảm thụ của cha mẹ, bọn họ thương yêu anh, mới hy vọng anh có thể tìm được đối tượng tốt hơn. Nếu chúng ta lập tức kết hôn, em có chút băn khoăn. Đào Quyên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên lồng ngực anh, lấy dịu dàng nói. Nếu như bọn họ nhất định không đồng ý, chẳng lẽ chúng ta sẽ không kết hôn? Hạ lâm đế hiệu ý cô, nhưng không tán thành cách làm của cô. Nhưng... Quả thật, Đây là chuyện vô cùng có khả năng, Đào khuynh không biết nói thế nào về mặt tràn đầy thất bại. Bọn họ là cha mẹ của anh, anh hiểu rõ bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Anh không thể vì chờ đợi bọn họ đồng ý mà để em chịu ấm ức. Em không cảm thấy ấm ức. Cô vội vàng trả lời, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, không khỏi khẩn trương. Lâm đế. Thế còn cha mẹ em thì sao? Tay anh nâng cầm của cô, trong mắt tràn đầy ái náy. Em cũng là con gái được ba mẹ che chở mà lớn lên Thấy em như vậy, bọn họ chẳng lẽ không đau lòng Sau khi cầu hôn Đào Quynh, Hạ Lâm Đế liền đi thăm hỏi cha mẹ cô Cha mẹ cô biết tình trạng cơ thể của con gái Tuy thường yêu con gái nhưng lại sợ Cô sẽ là gánh nặng cho anh Thế nên đối mặt với anh thì luôn cảm thấy ái nái Anh bày tỏ mình thật lòng yêu Đào Quynh Không phải cô không cưới mới làm bọn họ yên lòng Anh không thể khiến cô ấm ức nữa Đào Quy nghĩ đến cha mẹ từng vì cô mà lo lắng khổ sợ, không khỏi cảm thấy chua xót. Ba nói là tùy ý em. Cha mẹ đều ủng hộ cô, chỉ hy vọng cô được hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy mình thật bất hiếu, cổ họng sông lên một cỗ khổ sở. Nghe giọng nói cô nghẹn ngào, hạ lâm đế đưa tay ôm lấy cô. Chúng ta kết hôn đi. Anh nhìn cô xinh đẹp, động lòng người, giọng nói chân thành tha thiết. Anh muốn em trở thành vợ của anh. Lâm Đế, cô thật có thể bỏ qua tất cả trở ngại cùng anh kết hôn sao? Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, anh sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ, đến lúc đó sẽ tổ chức đám cưới. Anh cúi đầu hôn môi cô. Không cần do dự, chỉ cần tin tưởng anh. Hạ Lâm Đế hôn dịu dàng, lại thâm tình làm trái tim đào khuynh rung động. Em thua rồi, tất cả đều nghe anh. Cô cuối cùng vẫn nói không lại anh, quyết định thuận theo tâm ý của mình. Như vậy mới ngoan cô dâu xinh đẹp của anh hạ lâm đế mỉm cười ôm lấy cô ngã vào trên ghế salon. lông đào quyên nhìn con người nóng bỏng của anh đôi tay ôm gái anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh cuộc sống hạnh phúc đang bắt đầu các bạn vừa nghe xong bộ truyện bắt vợ chạy trốn về được phát trên kênh hẻm ngôn tình cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net